5. Phẩm mắng nhiếc Tranh luận Bây giờ có tôn giả Ubali đi đến Thế Tôn Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên, tôn giả Ubali bạch Thế Tôn Do nhân gì, do duyên gì bạch Thế Tôn Tăng chúng khởi lên cạnh tranh, tranh luận, xung đột, đấu tranh Và các tỳ kheo sống không an ổn Ở đây, này Ubali, các tỳ kheo thuyết vi pháp là pháp Như chương 35 Cội gốc của tranh luận Bạch Thế Tôn Có bao nhiêu cội gốc của tranh luận? Này Ubali Có 10 cội gốc của tranh luận Thế nào là 10? Ở đây này Ubali tỳ kheo thuyết vi Pháp là Pháp Như chương 35 Tại Kusinara, Một thời Thế Tôn trú ở Kusinara, Trong khóm rừng Bali Harana Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ Kheo này các tỳ kheo, thưa dân bạch thế tôn, các tỳ kheo ấy dân đáp thế tôn, thế tôn nói như sau: này các tỳ kheo, tỳ kheo buộc tội muốn buộc tội người khác, sau khi quan sát nội thân năm pháp, sau khi khiến năm pháp an trú nội thân, rồi hãy buộc tội người khác. thế nào là năm pháp cần phải quán sát nội thân? này các tỳ kheo, tỳ kheo buộc tội trong khi buộc tội người khác cần phải quán sát như sau. Ta có thân hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu thân hành thanh tịnh, Không có sức mẻ, không có quế nhiễm hay không? Ta có pháp này hay không có? Này các tỳ kheo, Nếu tỳ kheo thân hành không có thanh tịnh, Không thành tựu thân hành thanh tịnh, Có sức mẻ, có quế nhiễm, Có người phải nói cái gì ấy như sao? Tôn giả hay học tập về thân đi, Như vậy các tỳ kheo nói với gì ấy. Lại nữa, này các tỳ kheo, Tì kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác Cần phải quán sát như sao Ta có khẩu hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu khẩu hành thanh tịnh Không có sức mẻ, không có quế nhiễm hay không? Ta có pháp này hay không có? Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khẩu hành không có thanh tịnh Không có thành tựu khẩu hành thanh tịnh Không có sức mẻ, không có quế nhiễm Có người sẽ nói về gì ấy như sao? Tôn giả hãy học tập về lời như vậy các tỳ kheo nói cái gì ấy lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo buộc tội muốn buộc tội người khác cần phải quán sát như sau ta có an lập từ tâm không sân hận đối với các đồng phạm hạnh hay không trong ta có pháp ấy hay không có này các tỳ kheo nếu tỳ kheo không có an lập từ tâm sân hận đối với các đồng phạm hạnh có người sẽ nói về gì ấy như sao tôn giả hãy an lập từ tâm đối với các vị đồng phạm hạnh như vậy các tỳ kheo nói với vị ấy lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo buộc tội muốn buộc tội người khác cần phải quan sát như sau ta có phải là người nghe nhiều thọ trì điều đã được nghe cất giữ điều đã được nghe hay không những pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện có nghĩa có văn đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh những pháp ấy ta có nghe nhiều có thọ trì có tụng đọc bằng lời có suy tư với ý được khéo thể nhập giới chánh kiến không pháp ấy có nơi ta hay không này các tỳ kheo nếu tỳ kheo không phải là vị nghe nhiều thọ trì điều đã nghe cất giữ điều đã nghe những pháp tơ thiện trung thiện hậu thiện có nghĩa có văn đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh các pháp ấy vì ấy không có nghe nhiều không có thọ trì không có tụng đọc bằng lời không có suy tư với ý không khéo thể nhập với chánh kiến thì có người sẽ nói về gì ấy như sau tôn giả hay học tập về agama a hàm đi như vậy có người sẽ nói về gì ấy lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo buộc tội muốn buộc tội người khác hãy quan sát như sau cả hai bộ giới bổn patimokha ta có khéo truyền đạt một cách rộng rãi khéo phân tích khéo thông hiểu khéo quyết định theo kinh theo chi tiết hay không pháp ấy có nơi ta hay không này các tỳ kheo nếu tỳ kheo không khéo truyền đạt một cách rộng rãi về hai bộ giới bổn patimokha không khéo phân tích khéo thông hiểu khéo quyết định theo kinh theo chi tiết thì thưa tôn giả Vấn đề này được thế tôn nói tại chỗ nào? Được hỏi như vậy dị ấy không có thể trả lời Người ta sẽ nói về dị ấy như sao? Mong rằng tôn giả hãy học tập về luật Như vậy có người sẽ nói về dị ấy Năm pháp này cần phải tự quán sát về nội thân Năm pháp nào cần phải an trú nội tâm? Ta nói đúng thời không phải phi thời Ta nói đúng sự thật không phải không đúng sự thật Ta nói lời nhu quà Không phải nói lời thô bạo Ta nói lời liên hệ đến mục đích Không phải lời không liên hệ đến mục đích Ta nói với tâm từ bi Không nói với tâm sân hận Năm pháp này cần phải an trú nội tâm Này các tỳ kheo tỳ kheo muốn buộc tội người khác Sau khi quan sát nội tâm về năm pháp này Sau khi an trú nội tâm về năm pháp này Hãy buộc tội người khác đi vào hậu cung này các tỳ kheo vào hậu cung của vua có mười nguy hại này thế nào là mười ở đây này các tỳ kheo vua đang ngồi với hoàng hậu khi thấy tỳ kheo hoàng hậu mỉm cười hay khi thấy hoàng hậu tỳ kheo mỉm cười ở đây vua khởi lên ý nghĩ chắc những người này đã làm hay sẽ làm tội lỗi gì này các tỳ kheo đây là nguy hại thứ nhất khi vào hậu cung của vua Lại nữa, này các tỳ kheo, vua bận nhiều công việc, bận nhiều công việc phải làm, đi đến với một cung nữ rồi quên, cung nữ ấy có thai. Ở đây vua khởi lên ý nghĩ, không có một ai vào đây trừ vị xuất gia, có thể vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỳ kheo, đây là nguy hại thứ hai khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỳ kheo, trong hậu cung của vua có một châu báo bị mất cấp, Ở đây vua khởi lên ý nghĩ Không có một ai vào đây trừ dị xuất gia Có thể là dị xuất gia đã làm như vậy Này các tỳ kheo Đây là sự nguy hại thứ ba khi vào hậu cung của vua Lại nữa này các tỳ kheo Trong hậu cung của vua có những việc cơ mật bị tiết lộ ra ngoài Ở đây vua khởi lên ý nghĩ Không có một ai vào đây trừ dị xuất gia Có thể là dị xuất gia đã làm như vậy này các tỳ kheo đây là sự nguy hại thứ tư khi vào hậu cung của vua lại nữa này các tỳ kheo trong hậu cung của vua cha giết con hay con muốn giết cha họ khởi lên ý nghĩ không có một ai vào đây trừ vị xuất gia có thể vị xuất gia đã làm như vậy này các tỳ kheo đây là sự nguy hại thứ năm khi vào hậu cung của vua lại nữa này các tỳ kheo vua đặt người có đẹp vị thấp lên chỗ địa vị cao, việc này không làm vừa ý một số người. các người này khởi lên ý nghĩ, dù thân cận với vị xuất gia, có thể vị xuất gia đã làm như vậy. này các tỳ kheo, đây là sự nguy hại thứ sáu khi vào hậu cung nhà vua. lại nữa này các tỳ kheo, chưa đặt người có địa vị cao xuống chỗ địa vị thấp, việc này không làm vừa lòng một số người. các người này khởi lên ý nghĩ, dù thân cận với vị xuất gia. Có thể là vị xuất gia đã làm như vậy Này các tỷ kheo Đây là sự nguy hại thứ bảy Khi vào hậu cung của vua Lại nữa này các tỷ kheo Vua điều động quân đội không đúng thời Việc này không làm vừa lòng một số người Các người này khởi lên ý nghĩ Vua thân cận với vị xuất gia Có thể vị xuất gia đã làm như vậy Này các tỷ kheo Đây là sự nguy hại thứ tám Khi vào hậu cung của vua lại nữa này các tỳ kheo vua sau khi điều động quân đội đúng thời từ giữa đường lại rút lui quân việc làm này không làm vừa lòng một số người các người này khởi lên ý nghĩ vua thân cận với vị xuất gia có thể là vị xuất gia đã làm như vậy này các tỳ kheo đây là sự nguy hại thứ chín khi vào hậu cung của vua lại nữa này các tỳ kheo trong hậu cung nhà vua rộn rịp với roi Rộn rịp với ngựa, rộn rịp với xe cổ Có những sắc thanh hương dị xuất hấp dẫn Không thích hợp với người xuất gia Như vậy này các vị kheo Đây là sự nguy hại thứ 10 khi vào hậu cung của vua Này các vị kheo Đây là 10 sự nguy hại khi vào hậu cung của vua Các vị Saka thích tử Một thời Thế Tôn trú ở giữa các thích tử tại lavatu trong khu vườn Niproda. Bây giờ có rất nhiều nam cư sĩ thích tử trong ngày trai giới Uposatha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các nam cư sĩ thích tử đang ngồi một bên. Này các thích tử, các ông có thực hành ngày trai giới đầy đủ tám chi phần không? Bạch Thế Tôn, có khi chúng con thực hành ngày trai giới, đầy đủ tám chi phần, có khi chúng con không thực hành Này các thích tử, như vậy không được lợi cho các ông, như vậy khó được lợi cho các ông Vì rằng trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về sầu khổ, trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết Có khi các ông thực hành ngày trai giới, đầy đủ tám chi phần, có khi các ông không thực hành, các ông nghĩ thế nào? Này các thích tử, ở đây có người trong một vài công việc Không gặp một ngày kém may mắn nào, lãnh được nửa đồng tiền vàng Như vậy có chưa đủ để có người nói về người ấy như sao Thật là người thông minh, đầy đủ sự tháo giác Thưa dân Bạch Thế Tôn, các ông nghĩ thế nào Này các thích tử, ở đây có người trong một vài công việc Không gặp một ngày kém may mắn nào, lãnh được một đồng tiền vàng Lãnh được hai đồng tiền vàng Lãnh được ba đồng tiền vàng Lãnh được bốn đồng tiền vàng Lãnh được năm đồng tiền vàng Lãnh được sáu đồng tiền vàng Lãnh được bảy đồng tiền vàng Lãnh được tám đồng tiền vàng Lãnh được chín đồng tiền vàng Lãnh được 10 đồng tiền vàng Lãnh được hai mươi Lãnh được ba mươi Lãnh được bốn mươi Lãnh được năm mươi đồng tiền vàng Như vậy có vừa đủ để người ta nói về người ấy như sao Người này là người thông minh Đầy đủ sự tháo giác Thưa dân Bạch Thế Tôn Các ông nghĩ thế nào? Này các thích tử Nếu người ấy mỗi ngày lãnh được 100 đồng tiền vàng 1.000 đồng tiền vàng Các dấu số tiền đã lãnh được Đến trăm tuổi, sống được trăm năm Có phải người ấy thâu được một số tài sản sở hữu lớn? Thưa dân Bạch Thế Tôn Các ông nghĩ thế nào? Này các thích tử Người ấy do nhân của cải sở hữu Do duyên của cải sở hữu, do kết quả của cải sở hữu trong một đêm hay trong một ngày Hay chỉ trong nửa đêm hay chỉ trong nửa ngày Sống hưởng nhất hướng lạc được không? Thưa không vậy, Bạch Thế Tôn Vì sao? Dục, Bạch Thế Tôn là vô thường, là trống rỗng, là giả dối Bản chất là giả dối Ở đây này các thích tử, đệ tử của ta trong 10 năm sống không phóng dật nhiệt tâm tin cần như lời ta giảng dạy như vậy vị ấy thực hành vị ấy có thể sống một trăm năm một trăm trăm năm một trăm ngàn năm một trăm ngàn năm được cảm thọ nhất hướng lạc vị ấy có thể chứng được quả nhất lai quả bất lai hay quả dự lưu không có sai chạy này các thích tử đâu phải là mười năm ở đây đệ tử của ta trong chín năm trong tám năm trong bảy năm trong sáu năm trong năm năm, trong bốn năm, trong ba năm, trong hai năm, trong một năm sống không phóng dật, nhiệt tâm, tin cần như lời ta giảng dạy, gì ấy thực hành, gì ấy có thể sống một trăm năm, một trăm trăm năm, một trăm ngàn năm, một trăm trăm ngàn năm được cảm thọ nhất hướng an lạc, gì ấy có thể chứng quả nhất lai, quả bất lai hay quả dự lưu, không có sai chạy. Này các thích tử.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 Trong 8 tháng, trong 7 tháng, trong 6 tháng Trong 5 tháng, trong 4 tháng Trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong 1 tháng Trong nửa tháng sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần như lời ta giảng dạy Vì ấy thực hành, vì ấy có thể sống 100 năm 100 năm, 100 ngàn năm, 100 ngàn năm Được cảm thọ nhất hướng lạc Vì ấy có thể chứng quả nhất lai quả bất lai hay quả dự lưu không có sai chạy này các thích tử đâu phải là nửa tháng ở đây đệ tử của ta trong mười đêm mười ngày trong chín đêm chín ngày trong bảy đêm bảy ngày trong sáu đêm sáu ngày trong năm đêm năm ngày trong bốn đêm bốn ngày trong ba đêm ba ngày trong hai đêm hai ngày trong một đêm một ngày sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần như lời ta giảng dạy vì ấy thực hành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 có khi các ông thực hành ngày trai giới đầy đủ tám chi phần, có khi các ông không thực hành. Bạch Thế Tôn, vậy bắt đầu từ hôm nay trở đi, chúng con sẽ hành trì ngày trai giới đầy đủ tám chi phần. Mahali, một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Mahali người Lichavi đi đến Thế Tôn. sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên mahali người luscharvi bạch thế tôn bạch thế tôn do nhân gì do duyên gì ác nghiệp được làm ác nghiệp được tiếp tục làm này mahali do nhân tham do duyên tham ác nghiệp được làm ác nghiệp được tiếp tục làm này mahali do nhân sân do duyên sân ác nghiệp được làm ác nghiệp được tiếp tục làm Do nhân si, do duyên si, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, bạch thế tôn do nhân gì do duyên gì thiện nghiệp được làm thiện nghiệp được tiếp tục làm này mahali do nhân vô tham do duyên vô tham thiện nghiệp được làm thiện nghiệp được tiếp tục làm này mahali do nhân vô sân do duyên vô sân do nhân vô si do duyên vô si do nhân như lý tác ý do duyên như lý tác ý do nhân tâm chánh hướng do duyên tâm chánh hướng thiện nghiệp được làm thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Giờ này Mahali, nếu 10 pháp này không hiện hữu ở đời, thời ở đây không có lời tuyên bố về phi pháp hành, bất bình đẳng hành hay pháp hành bình đẳng hành. Vì rằng này Mahali, 10 pháp này hiện hữu ở đời, thời ở đây có lời tuyên bố về phi pháp hành bất bình đẳng hành. hay phát hành bình đẳng hành các pháp này các tỳ kheo có 10 pháp này chị xuất gia phải luôn luôn quán sát thế nào là 10? người xuất gia phải luôn luôn quán sát ta này đi đến tình trạng là người không có giai cấp mất hết giai cấp người xuất gia phải luôn luôn quán sát đời sống của ta tùy thuộc vào người khác vì xuất gia cần phải luôn luôn quán sát Này cử chỉ quy nghi của ta cần phải thay đổi vì xuất gia cần phải luôn luôn quán sát không biết tự ngã có chỉ trích ta về giới hạnh không vì xuất gia cần phải luôn luôn quán sát không biết các đồng phạm hạnh có trí sau khi tìm hiểu có chỉ trích ta về giới hạnh không vì xuất gia cần phải luôn luôn quán sát mọi sự vật khả ái khả ý của ta bị đổi khác bị biến hoại Vì xuất gia cần phải luôn luôn quán sát Ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp Là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp Là chỗ quy hướng của nghiệp Phàm nghiệp gì ta sẽ làm, thiện hay ác Ta sẽ thừa tự nghiệp ấy Vì xuất gia cần phải luôn luôn quán sát Đêm ngày trôi qua bên ta, và nay ta đã thành người như thế nào Vì xuất gia cần phải luôn luôn quán sát Ta cố gắng quan hỉ trong ngôi nhà trống không hay không? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát Ta có chứng được pháp thượng nhân Tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh không? Để đến những ngày cuối cùng Các đồng phạm hạnh có hỏi Ta sẽ không có xấu hổ Này các tỷ kheo Mười pháp này vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát Chú thân Này các tỷ kheo mười pháp này liên hệ đến thân thế nào là mười lạnh nóng đói khát đại tiện tiểu tiện chế ngự thân chế ngự lời chế ngự mạng sống tái sanh hữu hành này các tỳ kheo có mười pháp này liên hệ đến thân đấu tranh một thời thế tôn trú ở Savatthi tại Sathavana trong khu giường của ông Anathapindika lúc bấy giờ một số đông tỳ kheo sau buổi ăn Sau khi đi khất thực trở về, cùng nhau ngồi hội hợp trong hội trường, cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, sống đã thương nhau với binh khí miệng lưỡi. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các vị kheo. Này các vị kheo, này các thầy họp bàn đến vấn đề gì? Câu chuyện gì giữa các thầy đã bị gián đoạn? Ở đây Bạch Thế Tôn, chúng con sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi hội hợp trong hội trường, cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, sống đã thưa nhau với binh khí miệng lưỡi. Này các tỳ kheo, thật là không xứng đáng cho các thầy, các thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại sống cạnh tranh, Luận tranh, đấu tranh đã thương nhau cho binh khí miệng lưỡi Này các tỳ kheo, có 10 pháp này Cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái Tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng Đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí Thế nào là 10? Ở đây này các tỳ kheo Tỳ kheo có giới, sống được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimoka Đầy đủ quy nghi chánh hạnh Thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và học tập trong các học pháp phàm vị tỳ kheo nào có giới sống chế ngự trong các học pháp đây là pháp cần phải ghi nhớ tạo thành tương ái tạo thành tương kính hòa hợp nhất trí lại nữa này các tỳ kheo vị tỳ kheo có nghe nhiều họ trì điều đã được nghe cất giữ điều đã được nghe những pháp gì sơ thiện trung thiện hậu thiện có nghĩa có văn tán thán phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh Các Pháp như vậy, vì ấy nghe nhiều, thọ trì, đã đọc tụng bằng lời Đã quan sát với ý, đã khéo thông đạt nhờ chánh kiến Này các tỳ kheo, phàm dị tỳ kheo nào có nghe nhiều Thọ trì đều đã được nghe, khéo thông đạt nhờ chánh kiến Đây là Pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái Tạo thành tương kính, hòa hợp, nhất trí Lại nữa này các tỳ kheo, tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện Giao thiệp giới thiện. Này các Tỳ kheo, vì Tỳ kheo nào làm bạn với thiện, giao thiệp với thiện, đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, hòa hợp nhất trí. Lại nữa, này các Tỳ kheo, Tỳ kheo dễ nói, thành tụ những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các Tỳ kheo, vì rằng vị Tỳ kheo nào dễ nói, khéo chấp nhận những lời giáo giới, Đây là pháp cần phải ghi nhớ Tạo thành tương ái, hòa hợp, nhất trí Lại nữa này các tỳ kheo Tỳ kheo phàm có những công việc cần phải làm Hoặc lớn, hoặc nhỏ đối với các đồng phạm hạnh Ở đây vị ấy khéo léo và tinh cần Thành tụ sự suy tư đến các phương tiện Vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức Này các tỳ kheo Tỳ kheo nào phàm có những công việc gì Vừa đủ để tổ chức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 Phàm tỳ kheo nào biết đủ, dược phẩm trị bệnh, đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo chánh niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, tức niệm tùy niệm, việc đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào chánh niệm, đã nói từ lâu, đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, hòa hợp, nhất trí.